Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3853 cảm kích cùng lễ vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đến tận đây, bốn vị thiên ngoại ma quân toàn bộ vẫn lạc, không có cá. Lọt lưới, Lâm Hiên đuổi giết, xem như thuận lợi đạt đến mục đích trên. Mặt của hắn lộ ra một tia thỏa mãn, toàn thân thanh mang nổi lên. Đường Cũ đã bay trở về. Hơn 10 vạn dặm khoảng cách thoáng qua tức thì rất nhanh lâm hiên liền nhìn thấy khuyết nguyệt thành cách kia cao lớn thành trì Nhưng mà đúng lúc này Phía trước Linh mang đại tố đủ mọi màu sắc Linh quang đem trọn cách bầu trời đều dậm dạp chẳng chịt lất đầy Nhưng lại tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả ở đằng kia cung Trang nữ tử cùng bán sỉ đầu đà dưới sự dẫn sắt Hướng phía bên này bay Tới rồi Rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, quy mô của nó khó có thể diễn tả. Bằng ngôn từ phỏng đoán, Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc con. Mắt nhắm lại, như vậy lơ lượng tại nguyên chỗ. Độn quang nhanh chóng, những đủ mỏi màu sắc kia kinh hồng tại Lâm. Hiên trước người hơn trăm trưởng chỗ dừng lại rồi. Sau đó dùng hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ cầm đầu cùng một chỗ đối với Lâm. Hiên đầu dạp xuống đất. Đi nổi lên đại lễ khuyết nguyệt thành tu sĩ. Đa tạ tiền bối trưởng nghĩa tương trợ đại an đại đức bọn vãn bối. Suốt đời khó quên. Âm thanh chấn thiên địa. Những tu sĩ này biểu lộ càng là đối với lâm. Hiên tràn đầy cảm kích. Hiển nhiên lời nói này là phát ra từ đáy lòng. Địa phương. Chư vị đảo hữu làm gì như thế. Cùng là nhân tục nhất mạch lâm mố làm. Sao có thể đối với phát sinh trước mắt một màn khoanh tay đứng nhìn? Vừa rồi hết thảy, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm hiên sắc, mặt bình thản, nhàn nhạt mà nói. Tại tiền bối là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta, nhưng lại. Mạng sống chi ăn, tái sinh chi đức, như thế nào cảm kích cũng không. Đủ cho nên cái này đại lễ, tiền bối như thế nào đều nhận được. Cái kia cung trang nữ tử êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó, cùng tóc dài đầu đà cùng một chỗ, cung kính sông Lâm Hiên dập đầu ba. Cái, hai vị độ kiếp kỳ lão tổ còn như thế, còn lại tu sĩ, ở đâu còn dám có. Mảy may lãnh đảm chi ý, nhau nhau đầu dạp xuống đất đối với Lâm Hiên. Đại lễ thăm viếng không thôi. Lâm Hiên thấy cảnh này trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ chi. Sắc! Ngược lại cũng không nên mở miệng ngăn cản. Dù sao mình nếu là kiên trì không bị, những tu sĩ này ngược lại sẽ tâm. Thần bất định khó có thể bình an địa phương. Vì vậy trong một nhiều tu sĩ tùm tùm xuống, lâm hiên tiến nhập khuyết. Nguyệt Thành. Đại chiến dấu vết như trước gió mồn một trước mắt. Tại sung sướng hào khí lại tùy ý cũng có thể cảm thủ tinh tường. Sống sót sau tai nạn đã trải qua như vậy biến cố, chú tu sĩ tâm. Tình làm sao có thể không vui mừng khôn xiết. Mà lâm hiên vào thành lại đã nhận được dung trời hoan hô. Hắn hưởng nhận lấy cao nhất quy cách lễ ngộ bị chờ đón tiến vào. Khuyết nguyệt thành một chỗ hoa lệ dì thường trong điện đường. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đã tán đi còn lại chỉ vẹn vẹn có giải rác Hơn 10 người mà thôi. Ngoài trừ hai vị độ kiếp kỳ lão tổ còn lại. Cũng đều là phân thần hậu. Kỳ đại thành tu sĩ. Những là này khuyết nguyệt thành cường đại nhất chiến lực mà giờ khắc. Nay đối mặt lâm hiên lại biểu hiện được cực kỳ cung kính, dùng khốm. Núm để hình dung có chút quá mức, nhưng xác thực là đại khí cũng không. Dám ra ngoài. Đối phương là ăn nhân cứu mạng đúng vậy, nhưng rất nhiều thực lực cao. Thâm lão quái vật cũng đều là tính cách bất thường, vạn không nghĩ. Qua là đem người trước mắt làm tức giận. Vậy cũng tựu chịu không nổi. Rồi. Tốt rồi. Chúng đảo hứu không cần như thế câu thúc. Lâm mổ cũng không. Phải là hỷ nộ vô thường chi nhân. Lâm Hiên là bực nào người thông minh. Tuy nhiên chúng tu sĩ hiệt lực. Che giấu. Nhưng nơm nớp lo sợ biểu lộ. Như cũ là không che giấu được. Lâm Hiên nhìn có chút sở khóc sở cười. Vì vậy như thế như vậy mở miệng. Chúng tu sĩ liếc nhau. Sắc mặt đều có chút xấu hổ, may mắn vừa đúng. Lúc này có Mỹ Mạo Thị Nữ đưa tới trà thơm. Sau đó mọi người phân chủ. Khách ngồi xuống. Đương nhiên có cháu ngồi, ngoại trừ Lâm Hiên cũng chỉ có hai vị độ. Kiếp kỳ lão tổ, về phần còn lại phân thần kỳ tu tiên giả đều cung. Kính đứng hầu ở bên. tiền bối tu vi cao thâm chắc hẳn dạo chơi ngoại thành nhất định rộng. Lớn địa phương nhỏ bé đơn sơ, không có có đồ vật gì đó tốt chiêu đãi. Chỉ có cái này rơi nguyệt linh trà, có chút xuất sắc tiền bối nếu. Không phải vứt bỏ, nhất định phải nhiều nếm hai chén. Cái kia cung trang nữ tử vừa nói, một bên tự mình vi Lâm Hiên ngâm vào. Nước trà, nàng thân là độ kiếp kỳ trên lý luận, là có thể cùng Lâm. Hiên ngang hàng luận giao địa, nhưng thứ nhất, Lâm Hiên tại mình có ăn cấu mạng thứ hai, chỗ bày ra thực lực chính là là tự mình theo không. Kịp, cho nên nàng này chủ động chấp vãn bối chi lễ. A, tiên tử như thế tôn sùng, Lâm Mấu ngược lại thực muốn hào hào nhẫm. Nhấp một phen rồi. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một đám dáng tươi cười, cũng không chối từ. Đem chén trà nhặt lên, chỉ thấy nước trà làm màu hổ phách, mùi thơm lạ. Lùng sông vào mũi. Quả nhiên không phải là phàm vật. Lại nếm bên trên một ngụm, gắn bó lưu hương. Đồng thời một cố cực kỳ tinh thuần linh khí, xuyên thấu qua kỳ kinh. Bát mạch chảy về phía đan điện khí hải ở nơi này là cái gì linh trà. Quả thực có thể nói là một loại tăng tiến pháp lực linh đan đồng thời. Đối với thể chất cũng có một ít cải thiện. Mặc dù đối với lâm hiên mà nói, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ từ hương vị mà nói cũng là có chút bất phàm. Tiện bối ra thích là tốt rồi, loại này linh trà cây trà mỗi bách niên. Mới có một lần nở hoa kết quả, sản lượng cũng là không nhiều lắm bất. Quá giải rác mấy chục cân mà thôi, cho nên trong thành không có có bao. Nhiều còn sống, nhưng ta đã phân phó người tất cả đều với tay cầm. Rồi, cung trang nữ tử nói đến đây, phủi tay theo động tác của nàng, nhỏ. Vụn tiếng bước chân truyền vào lỗ tay, một mỹ mạo thị nữ đi tới. Đã đến lâm hiên trước mặt về sau quỳ xuống, dơ lên cao khay, mà ở. Trong mâm gian tắc thì để đó lưỡng túi chứ vật. tiền bối đại ăn đại đức, không cho rằng báo cái này bên trái một cái. Túi đứng đổ ở bên trong là hơn trăm cân rơi nguyệt linh trà, về phần. Bên phải thì là một ít tài hàng, vãn bối biết rõ, những vật này khó. Báo tiền bối đại ăn vạn nhất chỉ là dùng chúng đến hơi chút trò. Chuyện tỏ tâm ý, mong rằng tiền bối ngàn vạn không muốn từ chối. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu tục ngữ nói vô công bất thủ lục. Nhưng Lâm Hiên, đối với khuyết Nguyệt Thành chắc chắn có đại ăn đại đức, nếu là kiên. Chỉ không bị bọn hắn chỉ sợ ngược lại sẽ tâm thần bất định bất an. Vì vậy, Lâm Hiên khẽ vươn tay cái kia lưỡng túi chứ vật tựa như. Trường con mắt bình thường tự động bay đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Lâm Hiên có chút đem thần thức thả ra Sau đó trên mặt cũng không khỏi Được lộ ra một tia kinh ngạc Tuy nhiên hắn sớm đã đoán được đối phương tạ ơn không phải chuyện đùa Nhưng nhiều như vậy số lượng cực phẩm tinh thạch cùng với tài liệu Còn là vượt xa dự tính rồi Khuyết Nguyệt Thành không hổ là phong ngân giới đế nhất Hùng Thành Mà đối phương ra tay cũng quả nhiên khá lớn phương Đa tạ các vị có hào ý Cái kia lâm mố tựu từ chối thì bất kính rồi. Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào trong tay thấy hắn nhận lấy lễ. Vật kể cả cung trang nữ tử ở đây sở hữu tu sĩ đều rõ ràng nhẹ nhàng. Thở ra. Sau đó cái kia tóc dài đầu đà mở miệng không biết tiền bối đến. Khuyết nguyệt thành chuyện gì nếu là cần chúng ta hiểu lực ngàn vạn. Không nên khách khí vãn bối nhất định sông pha khói lửa không chối. Từ. Lời nói này, nói được có thể nói tràn ngập cực kỳ thông minh, lâm hiên. Bên khóe miệng, không khỏi lộ ra mỉm cười, đối phương hơn phân nửa là. Muốn muốn hỏi lai lịch của mình, lại chú ý tả hữu mà nói hắn, để tránh. Gây chính mình không khoái. Kỳ thật chính mình chỗ nào có nhỏ mọn như vậy, bọn hắn hoàn toàn không. Cần nơm nớp lo sợ địa phương. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của